Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù sao hai năm qua ta đây cũng là một người gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đi. Hay là ta mời Lâm tiên sinh đến hỗ trợ? Tuy biết bạn tốt ứng phó được, nhưng cô nghĩ một người ở trong tiệm bể bộn, tức Ngọc Nhi có chút băn khoăn. Không cần. Uy, nói thật, nếu như lúc trước cậu không có thông minh đáp ứng là bạn gái khúc đại Soái, có thể hay không thật sự cùng Lâm lão kết giao nha? Có thể. Có thể. Cô ngẫm nghĩ trong chốc lát, liền không chút do so dự gật đầu, Lâm Ngữ thực là loại hình cô thấy vui, mình cảm thấy được hắn rất tốt. Đúng không? Ta lần trước hiền cực lực an ủi hắn, khúc đại soái của cậu quá âm hiểm, giành được trước tiên không phải vấn đề của hắn. Cậu, vậy cậu thích hắn sao? Mình đối với hắn hoàn toàn là tình thương của mẹ. Cô, các cô cảm tình thật tốt. Đột nhiên giọng nam chen vào nói có chút sợ hãi lâm ngữ thực bất an đẩy đẩy kính mắt hắn do dự hồi lâu mới quyết định lên tiếng cắt đứt ha còn tôi đến đây đường thành ân nhỏ giọng đối với tất ngọc nhi nói hắn đi đường luôn y mắng đến khi đến bên cạnh quay cũng không biết hại cô luôn giật mình không hiểu được hắn có hay không nghe được cô tuyên ngôn tình thường của mẹ ha lâm tiến sinh xin chào tất ngọc nhi nghiêm túc gật đầu chào hỏi thành ân Mình đây lên đầu sửa sang lại một chút, trong lúc này liền giao cho cậu. Nói xong, đi lên lầu. Tất tiểu thư muốn ra ngoài. Lâm ngữ thực rất kinh ngạc đẩy kính mắt. Ừ, đúng rồi, cô ấy muốn đi tìm khúc đại xoái. Đường thành ân nói nặng lời, muốn cho Lâm lão thật sự triệt để hết hy vọng, vô cùng dụng tâm lường khổ. Vậy hôm nay cũng chỉ có một mình đường tiểu thư ở trong tiệm rồi. Đúng nha, không có người có thể tiêu khiển là có chút tịch mịch. Tôi... tôi hôm nay buổi chiều không có việc gì, có thể lưu lại hỗ trợ. Người thành thật chính là người thành thật, không cần mở miệng, chính mình liền tự động đưa tới cửa. Cậu nghĩ cùng chị ở đây một chỗ? Cô khiu mi đừng đắn hỏi. Cô... cô... như thế nào? Như thế nào? Lâm ngữ thực nuốt nuốt nước, nước miếng, nói không ra lời. Nói chơi thôi, biểu hiện cho tốt, tiền lương sẽ tính, tôi sẽ không chiếm tiện nghỉ của cậu. Được rồi, dù sao buồn chán trèo chọc hắn cũng thú vị. Tôi sẽ cố gắng. thân thể hắn đứng rất nhanh, hết sức nghiêm túc tuyển thệ. Đường thanh ân không chút khách khí bật cười thỏa mãn. Tất Ngọc Nhi hưng phấn đứng ở sảnh tiếp tân tòa nhà, khuấy miệng cong lên từ lúc xuất phát đến bây giờ, vẫn duy trì dơ lên. Cô tâm tình tốt đưa điện thoại di động cất kỹ, trong đầu nghĩ gặp mặt như thế này muốn nói gì. Hi, hắn nhất định sẽ cảm động vạn phần, sau đó dùng lực ôm lấy cô. Ôi, cô lại miên man suy nghĩ cái gì Cô đỏ mặt không hiểu Vỗ nhẹ gương mặt của mình Muốn cho chính mình tỉnh táo một chút Qua ước chừng 5 phút đồng hồ Khúc túc nhìn thấy cô Vội vang đi tới trước mặt cô Cầu mày hỏi Sao em lại tới đây Anh... mất hứng à Cảm ứng của hắn không như mong muốn Làm cho cô có chút mất mát Không có Chỉ là hôm nay việc khá nhiều Hắn không rảnh cùng cô Anh trước đem em đến nhà trọ của anh Em ở nhà chờ anh À Cô giàu dĩ cúi đầu nhìn dây da của hắn Muốn dùng sức đạp xuống quá đi Anh còn muốn bận bị bao lâu Anh sẽ cố làm nhanh Nhanh chóng hồn môi xuống thái dương của cô Mà đôn nhiên chuyện thân mật Làm cho cô rất khó chịu Nhưng thoáng vuốt bất mãn trong lòng Khúc túc cô mang đến chỗ ở của hắn Lập tức lại vội vàng rời đi Tức Ngọc Nhi đánh giá khắp nơi Xem mở nơi này có cái gì mình có thể hỗ trợ Nhưng Bài trí cẩn thận tỉ mỉ Gì đó đều rất hoàn mỹ cho về vị trí cũ Cô dẹt miệng Ba vai vô lực rủ xuống Nguyên bản còn tính toán một chút Học kịch nữ diễn viên giúp vai nam chính quản lý trong nhà Chờ nam chủ nhân trở về Tâm tình có chút buồn bực Công việc có gì đặc biệt hơn người Cô cũng là buồn công việc tìm đến hắn nha Càng nghĩ càng tức giận Cô tức giận đá vách tường, đau quá Một mình tức giận một hồi Phát tiếp mệt mỏi Cô miễn cưỡng ngồi trên ghế salon Điều khiển chuyển tiết mục tivi Cô nhìn thời gian 3 đến 5 lần Chờ đợi khúc túc trở về Không biết qua bao lâu Cô mí mắt dần dần rủ xuống Không đầy một lát liền ngủ Khi cô tỉnh lại lần nữa Thì chỉ thấy trên bàn tay nhiều giấy tờ hơn Cô muốn đem đồ ăn trong tủ lạnh làm nóng để ăn Thiệt là Đã trở lại cũng không đánh thức cô tội thêm một bậc. Tuyết Ngọc Nhi giàu dĩ đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, đem cơm canh bỏ vào lò vi ba, đem đến phòng khách, một chút cũng không ăn. Cô tìm đến hắn chỉ là làm hắn thêm phiền toái. Tuyết Ngọc Nhi đối với xúc động của mình. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện